Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật 17 Thường Niêm 5C trích trong tin mừng Luca chương 11 câu 1 đến câu 13 gồm 3 phần, xoay quanh chủ đề về cầu nguyện. Phần thứ nhất, Kinh lạy Cha, các câu 2 đến 4. Phần 2, Dụ Ngôn Người Bạn Quấy Rầy Ban Đêm, các câu 5 đến 8. Và Lời Giáo Huấn về sự kiên trì trong cầu nguyện. Các câu 9 đến 13 Trong bài suy nghĩ này Chúng ta sẽ chú ý cách đặc biệt Đến phần thứ nhất Đó là các câu 1 đến 4 Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia Người cầu nguyện xong Thì có một người trong nhóm môn đệ Nói với người Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện Cũng như ông Giò An Đã dạy môn đệ của ông Người bảo các ông Khi cầu nguyện Anh em hãy nói Cha, xin cho danh Cha hiển thánh, nước Cha trị đến, xin Cha cho chúng con mỗi ngày có lương thực này, này xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa cơn thử thách. Bở đầu trình thuật là sự kiện Đức Giêsu cầu nguyện, và tác giả Luca đã trình bày Đức Giêsu Như là gương mẫu cho mọi kẻ tin Các môn đồ khi thấy Đức Giêsu cầu nguyện như thế Thì xin người dạy các ông cầu nguyện Đức Giêsu đã nhận lời xin của các ông Và dạy các ông kinh lạy cha Khi người dạy các môn đệ kinh lạy cha Là người đã đưa các ông hội nhập trực tiếp Vào mối tương quan của người với Thiên Chúa Đồng thời quý tụ họ thành một cộng đoàn đặc biệt và thầm thiền Khi cầu nguyện, anh em hãy nói, lạy cha Truyền thống Kinh Thánh và Do Thái đã nhận biết Thiên Chúa trong tư cách là cha Trong văn hóa xứ Palestina thời xưa, hạng từ cha không chỉ mang sắc thái của một tương quan thân tình và thâm sâu Mà còn mang sắc thái của quyền bến nữa Thiên Chúa là cha trong tư cách là đứng tạo hóa và là đức chúa của dân được tuyển chọn Chính trong tư cách là cha mà Gia-vê tỏ lộ tình yêu đầy lòng lân mận xót thương đối với Israel và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi phạm của Israel. Nói cách khác, tư cách là cha của Thiên Chúa luôn bao hàm vừa ý quyền vừa lòng nhân lành của người. Xin làm cho dân cha được hiện thánh. Động từ hiện thánh được đặt ở dạng thụ động. Tức là có chủ thể hành động thực sự là chính Thiên Chúa. Như thế, lời cầu xin này trước hết không có nghĩa là xin cho nhân loại biết tôn kính danh thánh của Thiên Chúa, mà là xin chính Chúa Cha hành động để danh của Ngài được hiển thánh giữa nhân loại. Danh của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa vô phương đạt thấu đang cúi xuống trên nhân loại mà mặc cho nhân loại về chính mình Người. Danh của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa đang hiện diện ở đây và lúc này vì và với con người. Sự thánh thiện và phẩm tính riêng biệt của một Thiên Chúa là sự biểu lộ của phẩm chất thần linh của người trong sự toàn vẹn, viên bản và quyền năng. Xin Thiên Chúa làm cho danh của người được hiện thánh. Vì thế, tức là hướng tất cả hiền hữu của mình về sự khác mong chờ đợi Thiên Chúa tự mặc về chính người, cho hành động của chính người trong tất cả quyền năng vô biên của người và trong hộ thể thần linh của người. Rõ ràng đó chính là đặt mình trong viện tụng cảnh chung triệt để. Đức Giêsu không bao giờ hiểu sự can thiệp cảnh chung của Thiên Chúa theo nghĩa chính trị, nhưng những người Do Thái đương thời vẫn hiểu. Sự can thiệp cảnh chung Là cuộc giải thoát con người hoàn toàn Khỏi mạnh lực sa tàn Và ban cho con người một con tim hoàn toàn mới Sự can thiệp cánh trùng đó Chắc chắn mang bản chất phổ quát Và tầm vóc phụ hoa Như thế Sự hiện thánh của danh Thiên Chúa Được nối kết mập thiết Với biến cố nước Thiên Chúa đến Tức là với sự can thiệp quyền năng và trung cục Nhờ đó thiên chúc thiết lập quyền thống trị tối thượng của người trên nhân loại và vũ hoàng trong phúc lạc vô biên và bình an miền viễn. Lời cầu xin thứ hai, xin cho nước cha trị đến, vì thế là sự diễn tả rõ hơn cho lời cầu xin thứ nhất, xin làm cho danh cha được hiện thành. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, điều chúng ta xin ở hai lời cầu xin đầu tiên này Không phải chỉ là điều thuộc về một tương lai chưa xác định, song là điểm hy vọng đặt nền tảng trên một thực tại đã có rồi trong hiện tại. Tương lai đã thực sự hiện diện trong hiện tại, nơi hoạt động của Đức giê -xu. Các vũng đệ cầu xin để cái biến cố thực tại đã có đó rồi được xảy đến. Lời cầu xin ở đây quy hướng về sự biểu lộ mang tính thành toàn, viên mãn, Và trung cục của thực tại đó Sự can thiệp tối hậu của Thiên Chúa Sự thể hiện tròn đầy của sự thánh thiện Và quyền năng tối thượng của Thiên Chúa Không ập xuống trên con người Theo kiểu khiến con người Chỉ còn chịu đựng biến của đó một cách thụ động Lời cầu xin trong kinh lạy cha Câu thúc chính người tin Bởi lẽ không thể thành tâm khao khát Và vang xin cho danh cha được hiển thánh Và nước cha chỉ đến mà đồng thời không hoáng cải con người mình ngay lúc này và theo hướng toàn diện cho phù hợp với những đòi hỏi của nước Thiên chúa và vương quyền cánh chung thánh Thiệ của người hai lời cầu xin đầu tiên trong kinh l cha vì thế không cho phép người tin chạy trốn khỏi thế giới nhưng trái lại buộc họ phải đi vào giữaa lòng cuộc sống trong hiện tại hoàn toàn thông hiệp với thánh ý cứu độ của Thiên Chúa và cộng tác với Thiên Chúa trong cuộc can thiệp cứu độ tối hậu của người. Với việc chạy các vấn đề cầu nguyện bằng những lời cầu xin như thế, Đức Giêsu đồng thời đòi hỏi họ một lập trường triệt để vì tin mật. Tin vàng, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Sau hai lời cầu xin Liên quan trực tiếp đến Thiên Chúa, đến vinh quang Thiên Chúa và đến chương trình cảnh chung của người. Ba lời cầu xin kế tiếp sẽ hướng đến những nhu cầu thiết thân của con người trong cuộc sống hiện tại. Xin cha cho chúng con mỗi ngày có bánh ngày này. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa cơm thử thách. Cần phải hiểu ba lời cầu xin này trong cùng một đường hướng với hai lời cầu xin đầu tiên. Một cách rất rõ ràng, đây không phải là sự tập trung chú ý trước hết đến Thiên Chúa rồi sau đó đến nhu cầu của cuộc sống riêng. Thực ra, trọng tự các lời cầu xin trong kinh lệ trạng được sắp xếp theo một tính chất đặc biệt. Sau khi đã đặt mình vào trong tường quan đúng đắn với Thiên Chúa, quyền tối thượng cách chung của người. Các môn đệ Đấng Kitô thực hiện cuộc hiện sinh của mình trong logic của biến cố nước Thiên Chúa đến, của biến cố Thiên Chúa tự mặc hại mình là cha giàu lòng nhân ái và của những đòi hỏi xuất phát từ chính biến cố cứu độ ấy. Những lời cầu xin trong phần cuối kinh Lạy Cha rất tương hợp với cuộc sống của người môn đệ đang tiên vàng đi tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Trước tiên là lời cầu xin liên quan đến lương thực Xin cha cho chúng con mỗi ngày có bánh hàng ngày Trong lời cầu xin này Bánh có nghĩa là lương thực nói chung Thậm chí cũng có thể hiểu theo nghĩa Chỉ về nhu cầu vật chất khác nhau của đời sống người môn đệ Khi cầu nguyện bằng lời cầu xin Có bánh hàng ngày như thế này Thì rõ ràng người môn đệ không ở trong một tình cảnh chắc chắn Anh ta không có tài sản vật chất bảo đảm cho tương lai. Anh ta quả thật đã ở trong tình cảnh của một người đã từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Giêsu một cách cụ thể. Đó cũng là tình cảnh của những người đã cho đi tất cả những gì mình có vì nước Thiên Chúa và bây giờ chỉ còn biết cậy dựa vào lời hứa của chính Đức Giêsu. Thầy bảo anh em đừng lo trong mạng sống, lấy gì mà ăn? cũng đừng lo cho thân thể lại gì mà mặc. Với những đồ đệ đang xin Đức Giêsu dạy cho biết phải cầu nguyện thế nào thì lời cầu xin này là một lời cầu xin hết sức thiết thân, hiện thực và ứng tượng. So với ma thi lời cầu xin này trong lu có một chút khác biệt. Thay vì hôm nay, Thánh Luca viết mỗi ngày. Trong ma thi Người đồ đệ xin bánh cần cho hôm nay, đặt dưới ý thức mạnh mẽ về viện tượng cánh chung cận kề. Trong Luca, lời cầu xin nhắm đến toàn thể cuộc hiện sinh của người tiền trong lịch sử và đặt cuộc hiện sinh ấy từng lúc từng lúc dưới sự chăm lo của tiền chúa. Chính vì thế ông viết mỗi ngày. Một yếu tố đáng chú ý khác đó là chúng con. Người đồ đệ dân lời cầu xin cho chúng con, tức là anh ta cầu nguyện trong ý thức rằng mình không đơn độc, không hiện hữu một mình. Thực tại âm hòe mà anh ta xin Thiên Chúa ban tạc là buộc thực tại dành cho tập thể chúng con, và do đó là thực tại để sẽ chia trong tình huynh đệ. Xin tha tội cho chúng con, với biến cố Đức Giêsu xu thời cứu đồ đã xảy đến. Trong thời cứu đồ đã có đó, Thiên Chúa ban cho con người ơn tha thứ của người. Quyền năng tha thứ siêu việt của Thiên Chúa đã thành hiện thật, đã được đổ xuống trần gian. Và ơn tha thứ ấy sẽ thành toàn trong lịch sử vào lúc Thiên Chúa hoàn thành lịch sử này trong ngày sau cùng. Ơn tha thứ thần linh đó được trải nghiệm như là sự hiệp thông mới mẻ và siêu việt với cha. Và như là sức mạnh giải thoát Làm cho con người có khả năng yêu mến Tha thứ và đón nhận người khác Cầu chính vì chúng con Cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con Đã gây ra một số vấn đề tranh luận Với lời này Rõ ràng Đức Giêsu Nối kết ân tha thứ cánh chung Và tối hậu của Thiên Chúa Với thái độ hành sẫu của con người Đây là lần duy nhất trong Kinh Lạy Chàng Hành động của con người, chứ không phải hành động của Thiên Chúa, được đặt vào tầng thứ nhất và trở thành như thể điều kiện cho hành động của Thiên Chúa. Nhiều người cho đó nghĩ rằng thoạt đầu không có câu này trong lời dạy của Chúa Giê-xu. Làm thế nào chúng hòa giữa một bên là sự kiện Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ rồi trong máu đức kỳ và bên kia là sự kiện phải liên tục nài xin ơn tha thứ ấy. Thiên Chúa không tha thứ trọn vẹn sao Rồi lại còn vì chúng con cũng tha thứ nữa Cần chú ý mối tương quan giữa đã và chưa Trong mầu nhiệm cứu độ và tha thứ Thiên Chúa quả thật đã tha thứ cho chúng ta Nhưng ơn tha thứ ấy được ban cho trong hiện tại của lịch sử Người đồ đệ của Chúa Giêsu vẫn còn sống trong lịch sử Và có nguy cơ làm cho ơn tha thứ ấy ra hư luống bằng thái độ tội lỗi và không biết tha thứ của chính mình. Người đỗ đệ biết rằng mình đã được đón nhận ân tha thứ của Thiên Chúa, nhưng vì điều kiện lịch sử, vì còn đi trong lịch sử, anh phải liên tục nài xin Thiên Chúa cho anh giữ được ân tha thứ ấy cho đến khi được hưởng ân tha thứ viên mãn và trọn cục. Sự tha thứ cho người khác vừa là hiệu quả, vừa là điều kiện của ân tha thứ. Mà Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta. Phần thứ hai trong lời xin tha thứ. Vì chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Không phải là một khẳng định kiêu căng về khả năng tha thứ của người môn đệ. Nhưng là phần làm cho người môn đệ ý thức về tính cách khẩn thiết của việc thể hiện một cách cụ thể trong cuộc sống âm huệ mà anh ta đã được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Ở đây, đáng chú ý là sự khác biệt giữa Luca và Matthew. Trong Matthew nói đến nợ, thì Luca lại viết là tội. Cách trồn từ này của Luca làm cho bản văn bớt chất xê mít hơn và phù hợp hơn với độc giả theo văn hóa Hy Lạc. Ngoài ra, Matthew viết như chúng con cũng thà, còn Luca lại viết vì chúng con cũng thà. Để nhấn mạnh đòi buộc phải có sự tha thứ lẫn nhau như một điều kiện để được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa Trong bản văn Luca, ông viết chúng con cũng tha Ở thời hiện tại, tác giả tin mừng nghĩ đến cuộc sống hàng ngày của cộng đoàn trong lịch sử Và do đó, việc tha thứ mà người tin buộc phải thực hiện sẽ là việc kéo dài mãi Tác giả Luca lại còn cẩn thận ghi Mọi người có lỗi Nhằm nhấn mạnh đòi hỏi người tin Phải tha thứ cho tất cả mọi người có lỗi với mình Không trừ ai Lời cầu nguyện kết thúc Bằng một lời vang xin tha thiết Được giúp đỡ Để thoát khỏi cơn thử thách Chứ không phải bằng một lời tán dương thiên chúa Xin đừng để chúng con ra cơn thử thách Người cầu nguyện xin thiên chúa Đừng để cho cơn thử thách quật nạ mình Chứ không phải là xin Thiên Chúa đừng để cho mình làm điều dữ. Ông cũng không xin Thiên Chúa giữ ông không phải thử thách, vì thật ra thử thách là cần thiết để ông đạt tới sự trưởng thành của lòng tiền. Ông không xin Thiên Chúa cất xa ông những đau khổ và những khốn khó trong cuộc sống, vì thập giá là cần thiết cho đời sống người tiền. Ông chỉ xin Thiên Chúa bảo vệ ông để Sátan không áp đạt được quyền lực của nó như là tiếng nói tối hậu trên ông vấn đề là thử thách được nói đến ở đây là gì các cách giải thích sẽ rất khác nhau giữa các nhà nghiên cứu có là ban đầu Đức Giêsu có ý nói đến thử thách cánh trùng vì tính chất cánh chung không thể phủ nhận được trong lời sao giảng của người đặc biệt vì chịu kích cánh chung trong kinh lạy trà mà người dạy cho các đệ Để họ cầu nguyện với Thiên Chúa Thử thách cánh chung ấy không chỉ là biến cố xa xôi Mà là thực tại bi thương đang bắt đầu với cuộc khổ nạn của chính bản thân người Và làm rúng động thật sự tất cả con người hiện sinh của các đồ đệ Thử thách ấy cũng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa Vì thời đại cánh chung đã được khai mở rồi với biến cố Đức Giêsu xu Vì thế, cơm thử thách cánh chung được nhắc đến ở cuối kinh lạy cha này luôn là một thực tại mang tính thời sự đối với mọi người tiền. Đức Giêsu không dạy chúng ta xin Thiên Chúa cất cơm thử thách ấy đi, nhưng là xin cho chúng ta đứng vận và không bị khuất phục. Lời kinh lạy cha như thế kết thúc bằng việc xin Thiên Chúa ra tay cứu chúng ta. Xin bàn tay của Thiên Chúa luôn nắm lấy cuộc huyện sinh của người tiền và của cẩm đoàn những con người đang bước theo Chúa Kitô để lời nói tối hậu sẽ là lời nói của thiên Chúa